Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Thuộc Đặc Công. Mới chỉ ở tập 1 ngày hôm qua thôi, chúng ta đã thấy câu chuyện nó cũng đã có cái phần những cái nét rất là kịch tính. Với hàng loạt những cái mảnh đời, những cái âm mưu được bày ra rất là éo le và chéo kheo. Đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục xem xem là ở cái con ngõ nhỏ này nó còn có những cái điều gì nữa. Đặc biệt là nó diễn ra trong một cái giai đoạn rất thú vị. Khi mà đất nước chuyển mình từ giai đoạn bao cấp sang giai đoạn... Kinh tế dần dần mở cửa, nó sẽ kéo theo rất nhiều điều khi mà con người ta đang phải chuyển mình theo dòng của thời đại. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. À, mùa này ở miền Bắc nó bắt đầu vào mùa nồm rồi không khí nó rất là ẩm ướt và khó chịu. Các bạn đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết hoàn toàn từ tự nhiên có tác dụng trừ tà khử ế thanh lọc không khí. ở trong cái nụ bồ kết này tôi cũng có nhựa cây bời lời và dễ của cây lúc lác à, nó có cái cái tác dụng kỵ tà khử ế rất là tốt. Các bạn có thể tra thêm về công dụng của cây bồ kết từ xa xưa và nó là hoàn toàn tự nhiên không có hóa chất. tại vì cái nguyên liệu bồ kết thì nó vốn dĩ nó rất là rẻ, rất rất là sẵn rồi thì các bạn có thể là vào shop đặt hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn và được những ưu đãi tốt nhất của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Thuộc Đặc Công. Đồ nước đầy vào chum, phơi xong chậu quần áo. Bà Trinh vội hấp mẻ bánh bao. Khi mọi việc đã xong xuôi đâu vào đó thì cũng là lúc con gà thỏ cổ. Từ trong chuồng ra gáy vang, còn xịt chính xác hơn cả đồng hồ báo thức. Xúc cơm lèn vào cái cặp lồng, bà cho lạc giang cùng với dưa xào khan và cà chua vào ngăn đựng thức ăn. Như vậy chỉ một chút nữa, con trai bà ăn sáng xong là có thể đi làm được luôn. Các cụ nói trai 30 tuổi đang xoan chẳng sai. Chồng bà ở tuổi 30 đã có đủ nếp, đủ tẻ. Hai cô con gái đã yên bể ra thất. Duy nhất người con trai út thì vẫn chẳng thấy có bạn gái khiến cho bà đâm ra sốt ruột. Không phải vô cớ bà nhận xét con cho đá như vậy. Ngày trước khi nhà còn ở bên mạn chợ hàng bè, hai người con gái vừa học xong phổ thông đã có người mai mối đánh tiếng chẳng thế cô chị xuất giá năm trước năm sau cô em cũng hứng lên mà về nhà chồng theo giờ ngẫm lại bà thấy sai lầm tai hại tự dưng lại nhận căn nhà tập thể ở đây khiến cho người con trai ế vợ dù được căn đầu hồi rộng rãi thoáng mát cộng thêm gần hai chục mét vuông cơi nới phía sau chưa kể là bốn luống rau ngay cạnh nhà vậy là khỏi tốn tiền đi chợ tuy vậy so với ngày còn ở bên chợ hàng bè thì tự dưng chui vào trong cái xó này Khiến cho bà thấy rõ là bước thụt lùi. Tình như mà chồng bà mạnh mẽ hơn một chút nữa. Thì người giặt vào đây là vợ chồng cậu Út. Thấy con trai không kịp ăn sáng. Cho nên cầm chiếc bánh bao cho vào túi đựng cặp lòng cơm. Bà Trinh chép miệng. Lúc nào tôi cũng thấy anh cứ tất ba tất bật. Cứ như cán bộ ấy. Còn mọi cái chuyện vợ con là chậm hơn cả rùa hồ gươm. Chẳng thấy con trai đáp lời. Bà bưng đĩa bánh bao đặt lên bàn. Nhưng ý tứ buông mảnh. Nhà ngay đầu hồi cách xa khu vệ sinh cho nên sạch sẽ. Tuy thế do máy nước ở trước cửa. Dù thuận tiện nhưng từ sáng tới khuya vẫn có tiếng xô thùng loạn soàng. Chưa kể trong nhà làm gì sẽ có nhiều người dòm ra ngó vào. Nhân bánh bao dù chẳng đầy đặn như trước nhưng vẫn đủ mến nấm hương và thịt lợn băm nhỏ. Trong thời buổi nhiều nhà còn phải ăn cơm độn sắn. Độn bo bo Bữa sáng chỉ là củ khoai luộc Nhà bà thuộc dạng như thế này là sang hơn nhiều lắm rồi Vừa ngồi ăn Bà vừa kể cho chồng Những gì mắt thấy Tai nghe Từ chuyện thầy giáo Tuấn Dạo này đói ăn quá cho nên má hóp đít tóp Khiến cho hàm răng Ngày xưa vẩu ít Bây giờ thì chì hẳn cả ra ngoài Chồng thì như con nhai bén Của đáng tội cô giáo ngà lại cứ phê phê Bà Trinh khẳng định như vậy, không hẳn là do đói ăn, khéo vợ chồng nhà đó lại giống như các cụ nói tốt mái hại trống. Thấy chồng có vẻ lắng nghe, bà thì thào cho biết mộ hoài tổ trưởng đang ra sức vôn vào cho con gái, cùng với cậu Bắc là công an hộ tịch. Dù giấu nhẹm, tuy vậy làm sao có thể lấy vải thưa mà che được mắt thánh. Bà tuy bận kỳ cạch may đo, thế nhưng con ruồi bay qua cũng chẳng thể nào thoát được. Đợi chồng dùng xong bữa sáng, bà Trinh pha ấm trà mạn, rồi kể đến việc con chó đã ám quẻ. Giá kể nếu như ở nhà cũ thì khéo giờ này, con trai đã có vợ con đàng hoàng từ lâu. Thấy ông chồng gật gù, tỏ vẻ đồng tình, bà liền đề xuất. Tôi định thuê người nửa đêm khiêng con chó, ném ra ngoài sông Hồng, như thế là hóa hung thành cát rồi. Sống với nhau được gần bốn chục năm Đã có ba mặt con Ông Tiến thợ may thờ hiểu Bà vợ khi mà bà đã nói gì Thì bà sẽ làm cho bằng được Đúng là hồi sống ở bên hàng bè Cuộc sống chẳng như ở đây Nhưng nhà chật hẹp lại nhiều hộ sinh sống Làm cho ông thấy bí bách Lúc hai con gái lấy chồng Đến chỗ ngồi tử tế Tiếp thông ra chẳng có Sau khi hai cô con gái về nhà chồng Nghĩ đến tương lai con trai Cho nên ông chuyển về đây Bởi nếu như nhà chặt trội lại thêm cả huyện người, khéo con dâu tương lai đến chơi sẽ chạy mất dép. Căn nhà đầu hồi này vốn được phân chia theo tiêu chuẩn cho ông cụ thân sinh là cán bộ. Do vậy khi ông đưa vợ con về đây sinh sống thì đương nhiên phần thừa kế ngôi nhà của các cụ ở hàng bè không còn phần nữa. Chẳng phải tự dưng ông chấp nhận về đây. xí nghiệp may nơi ông làm việc ở ngay đầu phố Trần Hưng Đạo tiện đường đi lại hiện nay dù đã về hưu, ông vẫn mở tiệm may phục vụ những người bà con hàng phố. chẳng cần biển hiệu hay là mặt đường, cứ người nọ gì tay người kia, ông cũng chẳng bao giờ hết việc. vợ ông dù không biết đo và cắt, bù lại khi may đường kim mũi chỉ đều khiến cho khách hài lòng. nhờ vậy hiệu may tiến trinh còn đông khách hơn cả tiệm may trên phố Lở Sũ và phố Nguyễn Hữu Huân. thậm chí nhiều cán bộ đi công tác Thích ghé nhờ ông may cho đỡ phí Theo cách họ nói Bởi tay nghề giỏi hay không Thì chỉ cần các bộ quần áo cắt vừa là thấy rõ Nhân tiện bà vợ nói về cậu con trai Ông tiến thở dài Bởi cá không ăn muối cá ươn Khi xưa ông khuyên theo nghề may cho nhàn Con trai ông đã gàn lại còn vênh mặt nói Chẳng thèm cái nghề gù lưng thâm đít Lại còn hay ghẻ rồi Giờ đây làm công nhân hỏa xa Thì danh giá cái nỗi gì tuy phụ nữ hay thích chuyện mê tín dị đoan chẳng đáng tin. Nhưng kỳ thực con chó đá ngồi lù lù ở ngay đầu ngõ là điểm chẳng lành. Dẫu sao lũ chó sủa gâu gâu. Còn biết trong nhà khi cần thì ngả thịt đánh chén. Con chó đá vô chi vốn dùng để canh phần âm cho nên dọn đi sớm không khéo lại tốt. Biết mụ hoài tổ trưởng luôn có thành kiến với gia đình mình. Đặc biệt hồi trước khi đất nước. Còn chưa thống nhất Mụ đó luôn phao tin em trai ông làm chức to Của phía bên kia Việc này khiến cho con trai ông Bị điều chuyển từ lái tàu hỏa Xuống làm công nhân đi sửa đường dây tà vẹt Nhớ lại những tháng ngày Luôn bị người ta theo dõi Ông quyết định nhường việc khó nhằn này Cho mụ tổ trưởng Để gánh họa cho cả dãy tập thể Chỉ tay về phía ngõ Ông Tiến ôn tồn giải thích Dù nó chỉ là con chó đá Tôi thấy để chuyển nó là phải do bà tổ trưởng dân phố quyết định. Mình cứ cầm đèn chạy trước ô tô rồi hỏng việc. Bà Trinh vốn tính lo xa cho nên bà hỏi. Ngộ nhỡ, bà không chịu thì sao? Ông Tiến vén mảnh mở cửa sổ trước mặt và bên cạnh để lấy thêm ánh sáng. Sau đó ông tung mảnh vài kẻ caro lên mặt bàn. Dùng thước và miếng phấn màu. Chuẩn bị cắt. Trong lúc mở cuốn sổ. Con đính miếng vài mẫu kèm theo. Số đo của khách. Ông chậm rãi cho biết. <cười> Lút thì cả làng cùng lụt. Con trai ngoài 30 tuổi. Vẫn lấy được vợ trẻ kém cả chục tuổi. Đến sâu như là lão ba đen. Còn giúp được cô vợ kém hẳn 16 tuổi. Chưa kể lão đó còn có vợ và đàn con. ở Tận trong miền Nam. Riêng con gái. Thì chẳng thi ra gan được như vậy. Nay con bé Xuyến nhà mộ hoài đã hâm tư. Nghĩa là tương đương với cấp báo động số 2 ở trên sông Hồng của Lũ rồi đấy. Dẫu biết, mộ hoài chẳng tin vào những thứ tâm linh. Cái thói đời mưa dầm thấm lâu, khéo mụ đó. Còn đâm ra mê tín hơn cả những người còn lại ở trong ngõ. Thấy vợ có vẻ không tin. Ông tiến chăm chú dùng kéo, cắt luận theo vệt phấn. Ở trên miếng vải kẻ caro của tiệp khắc, đoạn ông quả quyết. Bà yên tâm, tôi nói có bóng đèn, mụ đó sẽ phải mang miệng tới tô mang đầu tới khấn trước con cho đá, rồi xem. Chẳng tin vào những lời của chồng, bà Trinh cầm tem phiếu đi xếp hàng để mua thực phẩm, từ nhà bà tới phố Tông Đàn khá gần. Buồn một nỗi chẳng ai có tiêu chuẩn ở trên đó, cho nên bà đành phải đi xếp hàng ở phố Nguyễn Hữu Huân. Theo tiêu chuẩn dành cho nhân dân, thấy vợ ra khỏi nhà, ông Tiến chọn một cái đĩa than đặt vào máy hát, rồi vừa làm vừa thưởng thức, điệu tăng khô quen thuộc. Mải chăm chú vào công việc, ông chỉ ngẩng lên khi thấy có vị khách cầm vải tới để may đồ. Nhằm tránh những cặp mắt tò mò Mỗi khi có khách Ông liền thả cửa mành, Kéo rèm cửa sổ Sau đó cầm lấy thước dây và cuốn sổ Để sẵn sàng làm việc Khách và chủ đã quá đỗi quen nhau Thậm chí nếu không cần đo Ông Tiến vẫn có thể may được Bởi vì số đo của khách Ông đã lưu trong sổ Và ngoại hình thì chưa có gì thay đổi quá nhiều Khi thước dây vòng qua thân sau Rồi dừng ở trước ngực của nữ khách Bốn mắt nhìn nhau Đầy ẩn ý Dù chưa thốt ra lời nào Dãy nhà tập thể tường ngăn vốn mỏng Không những thế còn tay vách mạch rừng cộng thêm đôi mắt cú vỏ Của mụ hoài tổ trưởng Ông Tiến dùng ánh mắt và những ngón tay Để thay cho lời nói Việc đo từ trước ra phía sau rồi vòng lại Đâm lâu hơn bình thường Lúc này Ở bên ngoài nắng trói trang Những người xếp hàng lấy nước chẳng nhìn rõ Trong nhà tối hơn Dường như cảm nhận những gì cần đo đã tạm đủ Ông Tiến viết vào tờ giấy lịch hẹn Rồi sau đó cắt miếng vải ở góc Đính vào quân sổ Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu Trước khi ông Tiễn vị nữ khách ra cửa Ngay khi vừa vén mảnh cho ánh nắng dọi vào Ông thấy bà vợ xách làn đi từ ngoài ngõ vào Với vẻ mặt khó đăm đăm. Chẳng cần hỏi Ông cũng biết Thịt đâu có bán để mà xếp hàng Hoặc là muốn mua được miếng thịt Phải đi từ tận 4 giờ sáng Đợi bà vợ quạt phành phạch cho đỡ nực Ông nhắc Trưa nay nấu mì sợi cùng với cà chua Và tí rau mùi tàu là được rồi nha Dù người phụ nữ rời khỏi nhà Được gần một tiếng Ông Tiến thoáng giật mình Bởi ông thấy bà vợ hết mũi người người Mùi lạ Chẳng dám chê vợ Nhưng mỗi một lần có con chuột chết Hai bố con còn chưa kịp cảm thấy gì Thì người đầu tiên phát hiện ra là bà vợ ông Bởi mũi bà ấy quá thính Mặc dù chuồng lợn luôn được cọ rửa sạch sẽ Mùi cám chua do nấu cùng với bã đậu Mùi khai nồng do đứa nào đáy bậy Ở gốc cây đầu ngõ theo gió sọc vào Giống như kẻ khơi trong gạn đục Chẳng hiểu vì sao vợ ông luôn ngửi thấy Cái mùi thơm của đàn bà Nói đúng hơn là cái mùi nước hoa lên xô Tắc lưỡi vì họa đến chẳng tránh được Chưa kể nếu như phân bua Có khi bà ấy càng nghi ngờ Ông Tiến chăm chú cắt hai miếng vải may áo và một cái quần Âu để khiến cho mình bận rộn. Phụ nữ nhảy cảm quá đâm khổ. Ông tung miếng vải gabardin sẫm màu, trùm lên che miếng vải kẻ caro và miếng vải hoa khi nãy. Tuy nhiên khi nhìn khuôn mặt của vợ, ông thấy rõ mùi nước hoa chết tiệt đã bị bà ấy ngửi thấy và có lẽ là bà ấy đang phân tích. Cố gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ. Ông cầm thước gỗ đặt dọc trên miếng vải gabardin. Để cắt quần Âu cho khách Vị khách ở tận bên phố Hàng Tre Khi cầm kéo Để chuẩn bị cắt Ông nghe tiếng bà vợ Ngồi ở sau máy may chất vấn Khách nào mà sực nước mùi nước hoa Cứ như là Bà đầm dạo trước ghé đây ấy nhở Đàn bà nhớ dai hơn Quay dép cao su Bà đầm được vợ ông nhắc đến là vợ Của một chuyên gia tiệp khách Chẳng rõ là ai mang vải tới nhờ ông cắt cho đôi váy Nhưng câu thợ may ăn vải Sau khi giao cho bà khách to béo thơm nước mùi nước hoa đôi váy Ông vẫn còn gạn thừa được hai miếng vải hoa khác màu Để may giáp lại thành một cái áo mặc ở nhà cho vợ Muốn im lặng cũng chẳng được Ông Tiến ôn tồn giải thích Bà vợ lão chủ nhiệm hợp tác xã Thành Lợi Ghé qua để may áo dài gấp Tuy nhiên ông từ chối Bởi vì ông không quen may áo dài Sở dĩ ông nhắc tới bà đó Bởi cả con phố Trần Nhật Duật Chẳng ai còn lạ gì người phụ nữ mặt lúc nào cũng đánh phấn trắng lốp như đổ vôi Chẳng những thế Tứ thời xuân hạ thu đông đều dịt nước hoa thơm nước mũi Lôi bà vợ nhà thành lợi làm bình phong sẽ có lợi Bà đó cao tuổi cho nên cũng chả gây hại cho ai Ít ra là về phương diện tình cảm Câu trả lời như trận mưa rào dập tắt toàn bộ Những nghi ngờ đang bùng cháy Ông Tiến không thấy vợ đánh hơi nữa, thay vào đó là tiếng may may, hòa cùng với tiếng đôi lợn đang réo ở dưới bếp, tiếng xô thùng va vào nhau loảng xoảng ở bên ngoài máy nước. Thở phào vì thoát nạn, ông Tiến đắm chìm trong những nhát kéo đêu luyện, chẳng phải người thợ may nào cũng làm được. Những tạp âm chẳng làm hỏng mạch suy tư, ngày trước khi đã phải nhanh chân xuống hầm mỗi lúc còi báo động vang, đối với ông những âm thanh cuộc sống hiện tại báo hiệu sự thanh bình tuy vậy nó chẳng thể so được với những giai điệu mượt mà từ trồng đĩa than bày trên nóc tủ ly sáng nay tranh thủ có điện ông đã chạy đĩa than để nghe điệu tăng gô quen thuộc giờ là lúc trời nắng oi nhưng điện lại mất đã quá quen với việc đó chẳng muốn bị đôi lợn đói làm phiền ông bật đài radio chạy pin con thỏ để nghe tin tức bởi loa truyền thanh công cộng phải đến 12 hai giờ mới trở nên sôi động sở dĩ nhà ông vừa có vô tuyến Vừa có đài chạy đĩa than, lại thêm cái radio to như là viên gạch chống lũ là có nguyên do. Cách đây hai năm, người em út từ miền Nam đưa vợ con về nhận họ hàng. Sau hơn hai chục năm xa cách có ghé chơi và tặng ông chức radio cũ. Ngày đó nhiều người vào Nam thăm người thân khi quay ra đều mang theo nhiều quà. Bởi vậy dân gian mới có câu là miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Khổ nỗi Người em trai của ông nhầm tưởng Ngoài này đói kém Cho nên còn mang theo thêm chục túi mì hai tôm Kỳ thực thì ai đói vẫn đói Nhà ông bên này cùng với người anh trai Và gia đình ông chú ruột Sống ở bên phố Hàng Bè Chẳng đến mức như vậy Do nhà chật cho nên Hai vợ chồng người em Chọn cách nằm ngoài xe ô tô khách cho thoải mái Tuy vậy vẫn bị mụ hoài tổ trưởng dân phố Bắt khai báo tạm trú điểm sáng nhất của chuyến viếng thăm tiếng đồn việc em trai ông làm quan chức cho bên kia đã được chứng minh là tin vịt vì tranh thủ cho nên thời gian ở hà nội không nhiều em trai ông chỉ kịp về bên phố hàng bè thăm hỏi họ hàng và thắp hương cho bà nội ông bà nội cùng song thân những lúc người em trai ông xuống hải phòng vào nam vẫn còn sống nhưng khi đất nước thống nhất thì ông bà đã về trốn cao xanh Chẳng thể đợi được ngày đoàn tụ Chiến tranh qua đi Ông vẫn cảm nhận được sự rình mò Từ mụ hoài tổ trưởng Nguyên nhân có lẽ bởi cái đài radio giò sóng Hay phát ra như âm thanh Luệt xả luệt xoẹt Cho nên mụ ta chụp mũ cho ông Là đi nghe đài địch Khi đất nước còn chưa cắt Lời vu cáo đó có sức nặng tựa ngàn cân Có khi nó còn liên quan Đến cả sinh mệnh chính trị hiện nay thời thế đã đổi thay thực tình ông chả ngại bởi vì biết là mình chẳng làm gì khuất tất tiếng cãi nhau sau đó là tiếng xô thùng va loàng xoàng ngay sau bước tiếp theo là tiếng của mụ hoài tổ trưởng đứng phân xử khiến cho ông tiến ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thấy không còn sớm ông dừng tay để đợi bữa trưa không nghe tiếng lợn réo đòi ăn chứng tỏ là vợ đã cho ăn Sau đó sẽ đến bữa trưa của hai vợ chồng Giống như nhiều nhà cùng dãy tập thể Con lợn bao giờ cũng được ưu tiên hơn Bởi vì nói độc mồm chẳng may chúng đã bỏ ăn Khiến cho chủ đến méo cả mặt Ngầm tự hào bởi cho đến bây giờ gia đình ông cũng chưa phải ăn độn, Khoai sắn nếu mua về để dành luộc ăn thêm Ông Tiến biết nhất cử nhất động đều bị đôi mắt cú vọ của mụ tổ trưởng để ý Theo như cách làm cố hữu Sau khi thu gom những thông tin Mụ đó sẽ đi ton hót với cậu công an hộ tịch Hồng Lập Công Có lẽ do ghét nhà ông Dù thứ bảy có kịch nói Hoặc những vở trèo Hay ở trên vô tuyến Mụ hoài chưa từng ngó mặt sang xem Dù cả khu Đều có mặt ngay lúc nhà ông dùng xong bữa tối Không cô thì chợ vẫn đông Nhiều hôm trẻ con người lớn ngồi tràn cả ra ngoài hiên tính ra sự đông đủ còn hơn cả những buổi họp tổ do mụ hoài tổ chức. Thậm chí, nếu như làm phép so sánh, mọi người chẳng ai bỏ về cho đến khi nhà đài hết chương trình. Có người thậm chí còn sợ mất chỗ. Còn họp tổ dân phố thì khác hẳn. cánh đàn ông pha ấm trà ngồi tiết ở ngoài, thi thoảng nói đế vào. Trong nhà mụ hoài chỉ có dăm người đàn bà mang rổ len, cùng với kim đan sang ngồi. Mà kệ tổ trưởng phát biểu, họ tranh thủ đan len để nhanh hết giờ. Bưng bát mì còn nóng hôi hổi, ông tiến nhớ lại cảm giác bàn tay dừng lại nơi khuôn ngực tăng tròn của vị nữ khách hàng. Thấy vợ cho thìa tương ớt vào bát mì rồi trộn đều, ông thầm nghĩ phụ nữ ăn cay thường ghen khủng khiếp. Do chồng cắt, vợ may, sau đó là phẳng rồi giao cho khách, nhà ông chả rơi vãi đồng nào ra ngoài. Khách đến nhận hàng đều hài lòng ra mặt Điện sinh hoạt yếu Ông không dùng bàn là của Liên xô Vì như vậy nó hay sụt áp Thay vào đó Ông vẫn trung thành với loại bàn gà bàn là con gà Bằng đồng Dùng than có từ thời pháp thuộc Chính vì sự thuận tiện Hễ ra ngoài đi phố có việc Trang phục của ông luôn là phẳng ly Khiến cho người ta cảm giác chạm vào Không khéo còn đứt tay Lối ăn vận chỉnh chu khiến cho mụ hoài tổ trưởng chẳng ưa có lần ở trong cuộc họp mụ đã nhắc đây là khu cần lao việc lao động phải cần mọi người xuống vào thay vì ăn vận cứ như là văn công trung ương mỗi một lần câu nói bóng gió nhưng cũng đủ hiểu ngoài ông ra ở đây còn có cả cô ca sĩ thương trà như vậy mụ tổ trưởng một mũi tên nhắm tới hai đích vừa lao xong hai cái bóng đèn dầu thắp sáng ông tiến đã nghe tiếng cô ca sĩ thương trà dắt xe rời nhà qua đầu ngõ Mà vẫn ngân Nga một bài hát bằng tiếng Nga. Một lần nữa mùi nước hoa theo gió sọc vào. Không bỏ lỡ cơ hội. vợ ông hách mũi người để đánh giá. Sau khi biết mùi nước hoa này nó không giống mùi nước hoa ban sáng. Bà ấy buông một câu. Đúng là sướng ca vô loài. Mọi cái việc gân cổ hát. Cũng vay áo đè xòe để cho ma nó ngắm. Ông Tiến cau mày nói như gắt. Những con ma không biết ngắm gái đẹp. Còn ấy dài. Như là thằng con bà ấy. Trở về sau buổi biểu diễn Thương Trà đạp xe chậm chậm Cô sợ bó hoa bị rơi mất Đoạn đường nhiều nơi khá tối Ngoài những ổ gà Có đôi lần cô gặp những gã trai Đèo nhau đi kè kè Buông những lời trêu chọc Chẳng biết là cái bốt cơ đường có từ bao giờ Nhưng thời chiến tranh Thì chắc chắn là không Qua rồi thời kỳ thanh niên tổng quân ra trận Trong thời bình cô thấy xuất hiện nhiều thanh niên, vô công rồi nghề, chẳng muốn gặp rắc rối. Đáp lại những lời ong bướm, cô thường im lặng và cố đạp xe rẽ sang bên con phố sáng đèn. Đúng như câu đẹp trai, không bằng trai mặt. Có đợt ngày nào thương trà đi biểu diễn về cũng gặp một cây si đợi mình ở đầu phố. Dẫu sao so với những kẻ táo tợn theo vào tận cửa. Casey này được cô đánh giá là người có văn hóa. Dòng dã mất 3 tháng chồng Casey, cuối cùng kẻ kiên gan cũng phải bỏ cuộc. Do bị tổ tuần tra cùng với mấy anh công an soi đèn pin kiểm tra. Hiện nay thương trả mừng thầm, cô đi về lẻ bóng chẳng bị cái đuôi nào đeo bám cả. Đó là tín hiệu tốt bởi vì cuộc sống mọi người đang có nhiều xáo trộn vì cuộc chiến ở biên giới phía Bắc đang nhăm nhè. Trong lúc nhiều hộ gia đình còn chen chúc ở căn phòng chật trội, một mình cô sống ở trong căn nhà tập thể rộng 28 mét vuông và thêm chục mét vuông cơi nới làm bếp cùng nhà tắm. Như vậy, Âu cũng là thoải mái. Có những người không hiểu chuyện. Người ta phao tin rằng cô là con nhà tư sản. Họ đâu biết căn nhà tập thể do nhà nước phân là do bố mẹ cô làm cán bộ lâu năm của công ty vật tư nông nghiệp. Có lẽ sống chật trội do phải đi làm. Ngay khi cầm sổ hưu, hai vị đã dắt nhau về quê ở tỉnh Hà Bắc. nhường cô con gái rượu toàn quyền sử dụng lại căn nhà. Muốn làm gì làm. Khi bố mất, mẹ sống cùng vợ chồng người anh cả. Thương trà dù bận nhưng vẫn thu xếp về thăm quê tháng đôi lần. Dẫu sao con gái bước sang tuổi 24, chưa lập gia đình, ở quê đã coi như là quá lứa nhỗ thì. Cô ngại nhất là mỗi khi nhà có việc phải về, khi đó các chú các thím ở trong họ xúm vào rục cô lấy chồng. Việc rục rã không ngại bằng cái việc mai mối, bởi có lần vừa mở cửa, cô thấy bên ngoài đã có chàng trai mặc bộ quân phục bạc màu đợi sẵn. Chưa gặp nhau lần nào, chàng trai vẫn cứ tự tin giới thiệu mình là người cùng làng. Ngay khi được bà thím đánh tiếng, chàng quan đường xa, anh chàng đạp xe vượt 60 cây số từ Hà Bắc về Hà Nội. Chỉ để ghé qua con ngõ nhỏ Lần về thăm mẹ cùng anh trai và các cháu gần nhất Cô tỏ thái độ kiên quyết để chấm dứt việc mai mối Phiền phức Bởi thế khi thương trà chuẩn bị quay lên Hà Nội Mẹ cô đã giận quá Quay mặt vào tường không nhìn con gái Bà chỉ nói mỗi một câu để tiễn cô Làm đảo làm Giả kén rồi kẹn hòm đấy cô ạ Dắt xe qua con ngõ hẹp, thương trà rút một bông hoa trong bó hoa vừa được tặng. Cô dựng xe vào bức tường rêu phong cổ kính rồi đặt bông hoa trước mặt con chó đá. Chẳng hiểu sao xung quanh con chó luôn có nhiều lời đồn thổi vô căn cứ. Đối với cô thì mỗi một lần đi biểu diễn về, ngay khi thấy con chó đá tự nhiên trong bụng trong dạ cô yên tâm tới lạ. Có những hôm về khuya, cả dãy tập thể, lẫn dãy nhà dân đều đã cửa đóng then cài. Tranh thủ lúc lấy nước Không có bảo ngoại tổ trưởng, cô thắp nén nhang cắm trước con chó đá giống như là một thủ tục tâm linh chẳng thể thiếu. Không phải nuôi gà hay nuôi lợn, cô sống một mình cho nên cũng chẳng cần tịch dùng quá nhiều nước. Một tuần cô dành hai buổi lo việc đổ nước đầy thùng, khác hẳn với mấy bà cùng dãy, Ngày nào cũng có mặt, hồi xưa trong lúc tẩy trang, cô thường khe khe hát. Buổi sáng, rời khỏi giường cô sẽ dành nửa tiếng để luyện thanh, dạo gần đây. Cô thường tự hạn chế hát, hình như bà tổ trưởng thà nghe tiếng lợn réo đòi ăn, còn hơn là nghe cô hát một đoạn nhỏ, sống ở trong khu tập thể. Gồm những người từng là đồng nghiệp cũ của bố mẹ, thương trà chọn cách kính trên nhường dưới, vì thực cô cũng chẳng muốn va chạm với ai, dẫu cố gắng thân thiện. Cô đã nhận về không ít những lời nhận xét không thiện cảm Lẫn việc suy luận thiếu căn cứ Buồn hơn nữa Là ngay trong khu nhà tập thể Nhiều người gán ghép cái việc Cô đi sớm về muộn Trở thành việc không lành mạnh Trải qua những việc đó Thương trà chọn cách sống khép mình Để tránh sự bàn gia tán vào của những người hàng xóm tuy vậy không vì thế Mà cố khiến cho họ có sự công tâm hơn với mình được Lặng lẽ múc vào sách nước đổ đầy chum cùng với cái chậu nhôm lên xô biết không còn sớm thương trà chút váy áo cho vào chậu để ngâm do không phải dậy sớm cô sẽ ngủ một giấc còn việc giặt rũ thì để đến mai cũng chưa muộn rót phích nước sôi vào xô tôn hòa thêm nước lạnh cô vừa tắm vừa hát khe khẽ cốt sao bà hoài chẳng nghe thấy đỡ phiền nếu dư giả về kinh tế cô mơ ước có một căn hộ ở trên tầng ba khu tập thể Kim Liên mong là như vậy Thế nhưng đồng lương eo hẹp Biết đến bao giờ mới thực hiện được Tắm nhanh cho dễ ngủ Quấn quanh người bằng cái khăn to Thương trà nhẹ bước từ bếp Lên trên nhà Lúc cả dãy tập thể đã chìm trong bóng tối Ngoài máy nước vẫn có tiếng xô chậu vọng lại Không phải dậy từ 3 giờ sáng Đi xếp hàng mua thực phẩm Cũng chẳng phải xếp hàng để đong gạo Do có người quen ở trên cửa hàng lương thực Với cô cuộc sống như thế này Chẳng có gì đáng phàn nàn Rút kinh nghiệm khi chưa sáng Bị thức giấc bởi tiếng trung đồng hồ báo thức Tiếng những con lợn đói ăn réo ẩm ĩ, Thương trà lấy hai cục bông y tế nhét vào tay để ngủ Chẳng phải người vô tâm Cô thừa biết chiêu trò của bà Hoài Cố tình để đồng hồ báo thức réo vang Đun củi nhưng quạt thật lực để cho khói bay sang bên này Tất cả chỉ là để nhằm phá giấc ngủ của cô Bởi vì bà ấy thương đứa con gái bằng tuổi phải thức khuya dậy sớm. Sau 8 giờ sáng, dãy nhà tập thể trở lại vẻ yên tĩnh. Người lớn đến nhà máy còn trẻ con thì phải lo đi học. Những người làm ca đêm sẽ đóng cửa đi ngủ. Máy nước bình thường đông là như vậy. Vào giờ hành chính chỉ còn mỗi bà hoài tổ trưởng. Bà Trinh thợ may tranh thủ rửa rau, giặt chiếu. Nhiều tuổi đến như là bà Cội cũng chẳng rảnh Việc bán nước khiến cho bà còn bận hơn cả con mọn Bóc gói mì hai tôm cho vào trong cái bát xứ Thương trà bật bếp dầu đun nước để rót vào phích cho vào bát mì Đi biểu diễn ở các tỉnh Nhiều khi quà tặng của đơn vị là những sản vật địa phương Nó mộc mạc như tình cảm của bà con nông dân vậy Túi mì tôm hay rổ ca la thầu là minh chứng cho sự chân quý người ta dành cho ca sĩ. Bởi vậy nếu như chưa kịp mua thực phẩm, cô thổi cơm rồi pha trộn món ca la thầu ăn cũng xong bữa. Do bà Hoài hay ca cẩm, hôm trước cô phải dùng kéo cắt các bấc dầu để lúc tắt bếp không bị khói từ bếp dầu bay sang bên đó. Có một sự hết sức vô lý đó là mùi phân lợn, mùi cám chô loét từ nhà bà Hoài bay sang nhà ông Tiến bay lại. Cô chưa từng hé răng phản nàn. Dường như họ chẳng biết điều Bếp dầu có tí khói là họ kêu Xịt chút nước hoa Dắt xe đi làm cũng kêu tự như là họ cho mình cái quyền Để phê phán người khác Còn mình thì vô nhiễm Ăn hết gói mì tôm Thương trà nghe tiếng gõ cửa Vội vàng đi ra mở Cô đoán Người gõ cửa là anh Bắc công an hộ tịch Chẳng mấy khi có khách Sẵn ấm nước vừa đun Cho nên cô pha tách cà phê bởi vì trà không có. Sự xuất hiện của anh công an hộ tịch cũng không có gì lạ. Tuy thế nó khiến thương trà gặp rắc rối đến từ bà Hoài Tổ trưởng. Mặc dù đã ý tứ mở toan cánh cửa đi cùng với hai cửa sổ. Tiếng cười nói của cô và anh Bắc dù xóa tan đi sự im lặng nhưng vẫn khiến cho lòng người nổi sóng. Vừa tiễn anh công an hộ tịch ra cửa cô bất ngờ nghe những lời móc mỉa như đòn sóc hai đầu cư người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Im lặng đổ bã cà phê vào gốc cây sống đời, Thương Trà biết từ nay cho đến lúc đi làm, chắc cô sẽ phải nghe nhiều bài ca khó chịu khác. Ngồi trong nhà đọc sách không phản ứng. Ở ngoài hiên, bà Hoài vừa đánh bóng những sản phẩm đồ mỹ nghệ, vừa nói vọng ra máy nước cho mấy bà rối việc nghe về cái gọi là sướng ca vô loại. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng. Thấy bố tự nhiên bị xúc phạm quá đáng, Thương Trà không nhịn được nữa. Tự dưng cô thầm tiếc bởi mình quá nhún nhường, cuối cùng nhận về sự coi thường và thiếu tôn trọng của người khác. Lôi từ trên nóc tủ xuống cái chiêng của người Mường đây là quà tặng của một vị cán bộ ty văn hóa tỉnh Hà Sơn Bình vào năm ngoái. Chiêng không có rủi gõ, Thương Trà chạy xuống bếp, lấy cái chải dã cua rồi bước ra ngoài hiên. Không đứng thập thò nơi cửa nhà, cô cầm chiêng đến sát chỗ bà Hoài đang ngồi rồi bất ngờ vung cái chày giã cua gõ lên hồi loèn xoèn âm thanh của cái tiếng quá mạnh làm cho bà tổ trưởng đinh tai nhức óc không để cho kẻ tác oai tắc quái kịp phản ứng cô khóc hờ như nhà có đám khiến mọi người đổ xô lại chứng kiến không mấy khi được luyện giọng bất đắc dĩ thương trà vật vã khóc hờ hay không kém gì lúc cô hát ở các hội diễn văn nghệ phục vụ quần chúng trong cái nắng chói chang Tiếng khóc của cô hòa cùng với tiếng ve kêu át cả tiếng của bà tổ trưởng. Thậm chí hễ bà này cứ mở mồm xỉa sói. Cô lại vung chảy dã cua nện mạnh hơn vào cái chiêng, tạo thành âm thanh hỗn đột. Không cố hát cho xong bài rồi nghỉ. Đợi bà Hoài vừa há miệng, liền đưa chiêng ngang mặt bà gõ mạnh để át tiếng. Sau đó cô khóc hở để ai oán. Bà Hoài ơi là bà Hoài. Nhà cao cửa rộng bà không ở. Bà bỏ con bỏ cháu đi ngủ với Jun ơi bà Hoài ơi là bà Hoài Bà sống khôn chết thiêng Hãy nằm yên chỗ đó Ngày đừng kêu đêm chớ vất vưởng là bà Hoài ơi Ôi trời ơi các với những hàng xóm hiếu kỳ đứng xem và bình phẩm đang ngon giấc ở trong nhà sau khi tan ca đêm, thuộc bị tiếng chiêng tiếng khóc hờ của thương trà cộng với tiếng chửi như xé vải của bà Hoài làm tỉnh giấc. Biết bà Hoài là người tốt nhưng đôi khi hay xét nét, hôm nay thay vì làm chân hòa giải, bà ấy trở thành một kẻ gây mất trật tự tổ dân phố. Thật biết màn cãi nhau tay đôi sẽ kéo dài bất tận nếu như không ai xông vào can. Anh tặc lưỡi quyết định mở cửa bước ra, mặc dù hiếm khi xen vào chuyện của người khác. Đưa tay rằng lấy cái chiêng từ tay cô hàng xóm, để cho bớt huyên náo, thuộc nhẹ nhàng nói. Cô ấy dành nước mắt để khóc người thân, đừng có phí phạm mà khóc người dưng. Câu nói như vô tình, thế những thấm, khiến cho cô ca sĩ hàng xóm ngừng khóc nức nở. Tranh thủ sự im ắng bất chợt bà hoài lớn tiếng vạch tội đồ xứng ca vô loài, đồ sống vô văn hóa hà hê vì cái chiêng bị tịch thu Giờ là lúc chửi nhau tay đôi với con danh đáng tuổi con gái mình Dẫu chẳng phải dân đầu đường xó chợ Tuy thế nếu như cần thiết thì bà chửi ngoa chẳng kém Cái loại tép diêu khờ làm sao đấu được với bà Dù cho có điên tiết đến đâu Bà tự tin bởi vì bà chửi có vần có điệu Chửi khiến cho kẻ bị déo tên Về nhà cả tháng vẫn còn hậm hực đến mức học máu mồm Chào máu nơi khác Đúng như câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già Bà Hoài vừa chửi vừa xỉa sói Bù lại khi nãy bị đinh tai nhức óc Không để bà tổ trưởng quá mù ra mưa Chưa kể những lời nói thiếu suy nghĩ vô tình xúc phạm bao người Dùng tiếng hát để làm đẹp cho cuộc đời Thược cầm cái chiêng đồng gõ mạnh vào tường Anh Quát Bà nên nhớ Trong chiến tranh Ca sĩ là người dùng tiếng hát át tiếng bom Ít ra còn hơn cả tiếng cãi chửi nhau như bà đấy Khi dãy nhà tập xẻ thầy trở lại sự yên bình vốn có, mấy bà hàng xóm chưng hửng vì sự can thiệp đột ngột. Rất nhanh sau đó họ vội vàng quay lại máy nước công cộng để rửa rau giặt rũ và làm đủ thứ việc khác. Cuộc sống dù khó khăn, sự tọc mạch và bàn luận việc nhà của người khác vì thế chẳng giảm sút. Sáng nay không hề bồn tẻ, họ mừng vì một già một trẻ cãi nhau. Chẳng bánh ai, thế nhưng nhiều bà thấy mừng thầm trong bụng. Sau này hễ bà Hoài tổ trưởng góp ý Họ sẽ đem trận cãi vã này ra để chứng minh việc Ai mà chẳng có lúc không giữ được bình tĩnh Tấm gương bà tổ trưởng hết lòng vì mọi người tan như bọt xà phòng Hóa ra sự ngoa ngoắt của bà Hoài cũng chẳng hề kém cạnh Quan trọng là thời điểm khiến cho bà nộ khí sung thiên Có lần thứ nhất đương nhiên sẽ có lần thứ hai Ăn vặt quen mồm ngủ ngày quen mắt Còn chửi nhau thì quen lệ Mấy bà vừa tranh thủ giặt rũ quần áo vừa thì thầm to nhỏ Chính thức từ hôm nay Bà Hoài tổ trưởng Vinh Dự xếp hàng với họ về sự điêu hoa Hình ảnh gương mẫu bao năm này đã bay theo làn gió Do muốn lúc quay về ngủ không bị hai người phụ nữ tiếp tục Hòn bức ném đi hòn chì ném lại Thược cúi xuống bưng chậu nước đưa vào trong nhà cho bà Hoài Anh còn không quên nhấc cái bị cói, đựng những miếng sừng trâu đợi đánh bóng đặt ở bên cạnh. Để tỏ rõ mình chẳng nói suông Thược còn không quên cảnh báo. Nếu còn nghe thấy tiếng cãi nhau, anh sẽ ra ngoài đồn để báo cáo. Xem ra lời gian đe của Thược có tác dụng. Bao hoài tổ trưởng vốn là ưa ghé đồn công an mách lẻo cho nên phải giữ thể diện. Việc lấy độc trị độc giúp cho Thược có được giấc ngủ trọn vẹn. Lúc mở mắt ra đã đến 12 giờ trưa Bước sang tuổi 30 thượng tự hào vì Mình chả khác gì Tụi thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu Ở cái khoản ăn được ngủ được Trời nóng lại không có quạt Chẳng làm khó được anh Thậm chí nếu không ra bên ngoài can ngăn vụ cãi nhau Anh chỉ cần bịt tai lại là ngủ ngon giấc Khi xưa khi còn ở chiến trường thượng nhớ rõ Mình đã từng ngủ trong những tình huống oái oăm và nguy hiểm hơn nhiều Sáng nay phá lệ Ra tay lập lại trật tự Của thôn xóm Thực chỉ mong bà Hoài cùng với cô ca sĩ thương trà sớm làm lành Các cụ đã dạy bán anh em xa mua láng giềng gần Ở sát vách ra đụng vào chạm Nếu coi nhau như quân thủ quân hẳn Anh tin chắc Nếu không chết sớm Thì hai người phụ nữ này cũng sẽ già trước tuổi Dạo này ban ngày thường xuyên mất điện Công việc ở xưởng cơ khí Chuyển sang ca ba cho tiện Với mức lương không quá cao Chưa vững bận bỡ vợ con Cho nên Thuộc vẫn sống đủ Mức sống hiện nay tiết kiệm nhất có thể Chẳng may mà đèo bồng thêm vợ con Nó sẽ là gánh nặng cuộc đời Sau nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ Kiểu nâng lên đặt xuống Thuộc thở dài vì thấy Việc có gia đình vào thời điểm này Khiến cho cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau Hễ mà nghĩ đến cảnh có vợ có con Chẳng hiểu sao Thuộc lại nhớ đến Hai lần cô giáo ngà vác giá sang vay tổng cộng 10 bơ gạo và 30 đồng, còn chưa trả. Anh thở dài, nghĩ nếu như lập gia đình. Không khéo, vợ anh có ngày vác giá đi vay gạo hoặc là vay nóng vài chục đồng, về lo cho nhà cũng giống y như người ta vậy. Cuộc sống vốn chẳng thể nói trước điều gì. Màu hồng tuy đẹp nhưng rất nhanh sẽ biến thành màu xám sống độc thân thêm vài năm nữa đối với anh đó là sự lựa chọn tối ưu nhất tranh thủ buổi chưa vắng vẻ thuộc sách nước đổ đầy chum dù bụng đói nhưng vẫn cố ít ra tối nay mẹ anh không phải lo xếp hàng bà có thể sang bên nhà ông tiến để xem nhờ vô tuyến sau một ngày phơi mặt ngoài bến xe đã xong việc quan trọng nhất thượng bắt đầu ăn trưa vì chẳng phải đun nấu trên chiếc kiềng gang ba chân ở dưới bếp Một chảo cơm đã được mẹ anh rang sau đó để phần. Cơm răng gọi là chạy qua hàng mỡ. May ra có một chấm đầu đũa mỡ cho đỡ thiếu. Ăn chảo cơm này phải rang lại cho nóng, đang đói. Cho nên Thược cũng bỏ qua luôn việc đó. Vì nóng hay nguội thì cũng ăn vào bụng. Vừa ngồi ăn, nhìn những tiếng nắng giỏi xuống thềm nhà. Anh biết, nhiều chỗ lá gồi đã mục nát. Việc lập nhà chẳng... Chống trước mùa mưa bão nhất định là phải làm sớm khi nền nhà đã láng xi măng sạch sẽ mái nhà cần phải dỡ ra làm lại đảm bảo cho kính kín trên bền dưới nếu không thì mọi thứ chỉ coi như là tạm bợ chắp vá cái giỏ của khu tập thể này ở chỗ khi xưa họ làm mái nhà của chục gia đình cùng chiều cao rồi lợp giấy dầu trải qua bao năm tháng chỗ giấy dầu bục rách cho nên bệnh nhà nào nhà đó lập. Duy nhất gian đầu hồi của nhà ông Tiến được dâng cao thêm hơn 1 m rồi lợp ngói, đóng thêm gác xép. Những nhà còn lại thì vẫn dùng chung đòn tay cùng với mái nhà nối nhau. Trong dự tính của mình, Thược muốn xây từng riêng dù sẽ chịu thiệt mỗi bên 10 phân, do từng cũ sẽ thuộc về nhà cô giám ngà bên tay phải, nhà ông Ba đen ở bên tay trái. Khi có tưởng riêng chắc chắn, việc dâng mái rồi làm gác xếp chẳng ảnh hưởng đến ai. Chưa kể ban đêm, nếu có tỉnh ngủ thì anh đỡ phải nghe những âm thanh riêng tư của cặp vợ chồng hàng xóm. Không có nhiều thời gian suy nghĩ về việc tiêu số tiền do ông bố để lại, ăn xong thược cầm bao tải cùng sổ gạo đi xếp hàng. Nhờ tấm thẻ thương binh, dù mọi người có mở chen lấn xô đẩy. Ở hàng ưu tiên vẫn luôn trật tự Và được nhanh giải quyết hơn Hôm trước trở về nhà sau ca làm Chẳng cần quan sát nhiều Thuộc nhận ra mọi thứ trong nhà bị xê dịch Chứng tỏ là mẹ anh muốn tìm thuốc phiện Nhằm trả lại cho hai người từ Việt Trì Về Hà Nội nội để đòi Nhà có hai mẹ con vốn Chẳng có nhiều đồ đạc Thuộc cất tiền và số thuốc Ở một nơi chẳng ai ngờ tới Trong suy nghĩ của anh đoán Có ngày những kẻ bôn thụ hàng quốc cấm sẽ mò đến. Chúng chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận buông xuôi. Vốn không có bằng chứng, đương nhiên là chúng chẳng thể làm gì. Chưa kể đây là thủ đô, không như ở trên mạn đồng rừng. Việc tra tay vào khóa số 8 sẽ rất nhanh nếu như chúng manh động. Chuẩn bị dắt xe đạp rời nhà đến cửa hàng lương thực. Nhìn thấy chiêng đồng đặt ở góc nhà, thuộc mang sang trả cô ca sĩ hàng xóm. Bởi vì sợ mẹ anh sẽ đem bán cho mấy bà đồng nát Sau màn chửi nhau Chẳng giống ai hồi sáng Cô ca sĩ có thời gian suy ngẫm lại Cho nên khi giáp mặt cô có vẻ bối rối Không muốn nhắc lại chuyện cũ Thược trao lại chiêng đồng Rồi nói Người ta bảo là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau Thôi Cô hãy cùng bà Hoài chín bảo là 10 Con run xeo lắm cũng quằn Chẳng phải là người không biết phải trái đúng sai Thế nhưng sáng nay do không nhịn được nữa, cho nên thương trà phải bật lại. Cô biết chẳng chóng thì chảy cô sẽ chuyển khỏi nơi đây. Do vậy cô chọn cách đối đầu một lần để khiến những người đàn bà khác ở trong khu này phải kiềng mặt cô ra. Cách xử lý của cô dù có ồn ào, bù lại bây giờ những lời dèm pha hay nói xấu sau lưng sẽ giảm. Bà Hoài tổ trưởng, từ lâu giống như là một tấm gương mẫu mực không làm điều gì xấu. Sáng nay cô khiến cho bà ta hiện nguyên hình. Là kẻ nhỏ nhen, ti tiện Giá kẻ không có anh con trai của bà Cội xuất hiện Rồi tách hai người ai về nhà nấy Có thể là sau màn gõ chiêng khóc hờ Cô với bà tổ trưởng xông vào túm tóc móc mắt nhau mà chẳng ngại ngùng Sự bực tức qua đi, bây giờ nhận được lời khuyên Thường trả lệ phép Dạ vâng, em nghe lời anh Thổi cơm xong dù hơi khê Thược nhanh chóng bắt chảo, lấy thìa mỡ thả vào Anh dùng tay bóp và xé quả cà chua cho vào trước tiên Tiếp đến là bát dưa đã rửa qua một lần nước máy để cho bớt chua Anh nhanh tay đảo cho cà chua được nhuyễn tan vào chỗ dưa Đợi đến khi săn lại và hơi khô Thược cho thêm tiền thìa nước mắm Rồi rót một cốc nước đun thật kỹ trước khi chút ra đĩa Không có mì chính cũng chẳng sao Những năm tháng chiến tranh ăn uống kham khổ đã quen, đối với anh như vậy là đủ. Buổi tối chưa có điện, hai mẹ con ngồi ăn dưới ngọn đèn dầu le lói. thường kẻ vắn tắt lại chuyện xảy ra sáng nay và lấy làm tiếc. Anh nhớ rõ năm xưa lúc còn chiến tranh. Trong ngõ này hiếm khi có chuyện xích mích, thậm chí việc chia sẻ với nhau mọi thứ là có thật. Bà Hoài tổ trưởng ngày đó năng nổ nhiệt tình, mọi người đi sơ tán đều yên tâm. Khi bà bám trụ lại và có ý thức trong non nhà cửa để không bị mất mát Đất nước thống nhất vài năm Mọi người dường như trở nên bon chen hơn bởi khó khăn bùa vây Ngay như việc xếp hàng lấy nước cũng đủ khiến tuần nào cũng có đánh cãi chửi nhau Tự dưng trở thành người hòa giải bất đắc dĩ Thuộc chỉ muốn con ngõ nhỏ trở lại sự bình yên vốn có Sau cả một ngày ngồi bán hàng nhặt từng đồng từng hào, bà Cội nghe con trai kể chuyện xong thì chỉ biết thở dài. Đúng là thời kỳ chiến tranh, người với người đối xử với nhau để lòng vị tha. Ngày đó ai cũng mong có hòa bình để có một giấc ngủ ngon, để có thể thông thả đạp xe mà chẳng lo còi báo động. Bất ngờ rú lên, bà Cội nhớ như in giọng nữ phát thanh viên vào năm 1972 trên hệ thống loa truyền thanh vang lên. Đồng bào chú ý. Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 60 cây số về phía tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Nếu đạp xe từ Hà Nội đi các tỉnh, quãng đường 60 cây số tương đương về tận Phủ Lý. Thế nhưng với máy bay địch, khoảng cách đó quá gần, mọi người chỉ kịp trôi xuống hầm tăng xe thì đã thấy mặt đất rung chuyển cùng với nhiều tiếng nổ vang. Không muốn con trai dính vào chuyện của đàn bà, rồi mang tiếng là bênh phe này, phe kia. Bà Cội nhắc, anh cứ lo lấy vợ, để có cơm dẻo canh ngọt. Mẹ già rồi, cũng chả nói trước được điều gì. Đợi con trai đi làm, bà Cội ném thêm cọng rau cho hai con lợn, rồi quét dọn nhà cửa. Khuyên con lấy vợ, bà thầm mong con dâu là người hiểu chuyện, để có người bà bầu bạc. Hiện giờ dù chưa thấy nhiều sự thay đổi, bà vẫn hy vọng mưa rầm thấm lâu. Mọi việc xong xuôi nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ tối. Bà mừng rỡ là vừa hay có điện, như vậy một chút nữa bà sẽ sang nhà ông tiến thở may để xem nhờ vô tuyến. Ngồi bán hàng cả ngày, lưng đau ê ẩm, bà quyết không đi nằm sớm bởi vì thích xem chương trình vô tuyến hơn là nghe đài truyền thanh. Có tối do mất điện phải nằm nhà, tự dưng bà mong con trai mua vô tuyến như đã hứa. Mặc dù chính bà hồi năm ngoái đang ngăn cản vì sợ động vào số tiền của đám buôn hàng quốc cấm. Không tìm được chỗ con trai giấu tiền và thuốc phiện. Không thấy hai gã từ trên Việt trì làng Vàng ở bến xe Lương Yên. Bà nghĩ có khi để lâu rồi cứ châu hóa bồn. Bây giờ là lúc tính đến chuyện lấy tiền, lợp máy ngói, làm thêm các gác xếp và mua vô tuyến như lời con trai đã tuyên bố. Khóa cửa cẩn thận, bà cội cầm chiếc quạt nan, vừa đi vừa phe phẩy tiến về phía ngôi nhà đầu hồi của ông tiến sĩ, của ông tiến thợ may. Khi đi ngang qua nhà Ba Đen, bà ngửi thấy mùi cá khô mặn mỏi, cùng với mùi tỏi phi thơm lừng, chắc là để xào rau muống. Sợ dĩ có sự thay đổi này bởi hôm trước, khi sách làn đi bán nước, bà tế nhị góp ý với cô Hân, vợ ông Ba Đen. Muốn tình tang thì đừng có bắt chồng ăn đậu phụ luộc. Hay là ăn lạc giang cả tháng. Những món đó vốn là để dành cho người tu hành. Thấy cô hàng xóm có vẻ không hiểu. Bà cội nói thẳng. Nếu muốn hàng đêm không phải nện gót chân xuống giường. Tốt nhất là phải thêm đạm cho chồng. Lời nói tuy thô nhưng thật. Khiến cho cô Hân mặt đỏ như gấc kể từ hôm đó bà chẳng còn nghe tiếng đập gót chân lúc qua cửa nhà bà hoài tổ trưởng thấy mẹ con bà ấy đang ngồi ăn cơm với mắm tôm sực nức hơi nặng mùi bay ra bà cội thầm nghĩ một năm xuất chuồng hai lứa lợn rốt cuộc phải ăn mắm bút giòi làm gì cho khổ giống như bước sang một thế giới khác qua cửa nhà cô ca sĩ thương trà bà bước chậm lại bởi mùi nước hoa thơm ngào ngạt có lẽ tối nay đi biểu diễn Cho nên giờ này cô ca sĩ dắt xe rời nhà. Không có mùi thức ăn hay mùi phấn son. Nhà ông Tiến tỏa ra mùi hương trầm. Từ bàn thờ trên gác bay xuống. Khi cơm tối xong xuôi. Ông Tiến bật vô tuyến. Rồi pha ấm trà mạn. Để cùng với ông Ba Đen. Và hai ông nhà đối diện bàn luận. Chuyện trên trời dưới bể. Chương trình thời sự trên vô tuyến. Cũng với nhờ bài lời bàn luận của cánh đàn ông. Dù chẳng góp lời. Nhưng bà cội biết Nguồn tin tức còn thua xa những gì bà nghe được Ở ngoài bến xe lương yên Đã quá quen với câu có miệng thì cắp có nắp thì đẩy Bà tuyệt nhiên không hề bình phẩm Chuyện nhà của người khác Dù bà biết rõ mười mươi Có lẽ e do kín miệng Nhiều lúc Bà Trinh và ông Tiến hay to nhỏ Tâm sự chuyện riêng tư Vốn nghe tai nọ sang tay kia Bà chỉ nhớ duy nhất một điều Bà Trinh Thuộc mẫu người mắt tinh tai thính, mũi còn thính hơn cả đám cảnh khuyền. Đó là bà tự nhận như vậy. Không có ý xúc phạm, bà cội thấy đương nhiên ví mình với chó. Bản thân bà Trinh có ngày lại giống như con chó đá, ngồi lù lù ở ngay đầu ngõ chứ chả biết chừng. Cơn mưa rào khiến cho mọi người thấp thầm. Theo lẽ thường khi mưa to trời sẽ cắt điện. Ơn rời hôm nay lúc chương trình vô tuyến đã hết điện không bị cắt còn sáng hơn ngày thường trời mưa to chưa đến một tiếng khoảng sân trước của dãy tập thể đáng ngập nhiều nhà phải mang chậu ra hứng chỗ rột ở trên mái duy có nhà ông tiến lợp ngói cho nên chẳng ảnh hưởng bước thấp bước cao về nhà bà cội nghĩ ngay đến việc đồng ý cho con trai dâng mái lợp ngói dẫu sao tiền của chồng bà chưa bà có đi cướp của ai đâu mà bà phải sợ bóng sợ gió câu nhà cao cửa rộng luôn đúng Nếu ở trong căn hộ tập thể, rột nát như hiện nay, chẳng mong gì sớm có cháu bế cháu bồng. Trời mưa, thời tiết mát mẻ, bà cội không bật quạt vì tiết kiệm điện. Lúc ngó xuống sân bếp, bà vội vàng lấy mâm che đi chùm nước. Còn những xô chậu được con trai kiên trì xếp hàng múc, giờ đã trở thành công cốc bởi mưa đang trút xuống xối xả. Thả manh chắn mưa cho chuồng lợn. Bà bước lên nhà vì bắt đầu buồn ngủ sau một ngày bơn trải Trong suy nghĩ của mình bà muốn con trai lấy vợ vì không còn trẻ Bà cố sức ngồi bán nước nhặt nhạnh từng đồng từng hào Nó dại mồm đến lúc sức tàn lực kiệt bà có đi gặp tổ tiên Thì cũng có sẵn một khoản tiền lo hậu sự cho mình Chẳng phiền lụy đến con cháu Khi vừa đặt chân vào trong buồng Bà cội bất ngờ bị một bàn tay túm tóc giật mạnh vào sau cánh cửa Đang lúc bàng hoàng chẳng thể kêu lên được Bà nghe thấy một giọng nói lạnh lùng Vang lên ở ngay bên tai Nếu mà này không trả lại tiền và thuốc Dưới văn điển vẫn đủ chỗ cho hai mẹ con bà đoàn tụ với lão thuốc Nghe chưa? Hôm sau thoát được cánh tay chắc như gọng kìm Bà cội ú ớ chỉ về phía chiếc tủ hai buồng Được đóng bằng gỗ lát Không bật đèn vì sợ bị phát hiện Một gã dùng đèn pin soi vào lục tung tủ quần áo Nhặt nhạnh mãi được chục đồng Cất kỹ ở dưới chiếc áo bông Dành cho tiết đại hàn Chỗ thuốc cũng chẳng thấy tăm hơi đâu Biết là kẻ cắp gặp bà già Đâm mất thời gian Sau cái hất hàm ra hiệu, gã dùng tay, kẹp ngang cổ, lôi bà cội ra ngoài sân bếp. Khẽ gần giọng hỏi lại chỗ giấu tiền và thuốc phiện thêm lần nữa. Khi nhận lại cái lắc đầu vì chẳng biết, gã dìm đầu bà già tội nghiệp và xô nước cho đến khi nạn nhân hết cỡ quậy Thả hai tay cho sát của bà cội, ngã úp mặt xuống sân bếp, vẫn còn đang hứng nước mưa. Kẻ giết người chẳng ghê tay, hỏi tên lớn tuổi, đang phì phèo thuốc lá, quan sát mọi việc từ nãy đến giờ. Bây giờ mình làm gì tiếp theo búng mẩu thuốc lá về phía trước người lớn tuổi thở dài à, người chết thì cũng chết rồi ở đây chẳng còn việc gì nữa thôi quay về bẩm báo cho cụ tiên chỉ đã à, vô phúc một mà cụ mà điên lên gươm tao với mày không khéo bị buộc đá ném mẹ mày xuống sông lô nghe nhắc đến cụ tiên chỉ người cai quản mọi hoạt động tên trẻ tuổi thoáng dùng mình y có thể trốn được thế nhưng bố mẹ vợ con thì không đã từng nghe kể về việc trả thù tàn khốc của cụ tiên chỉ y cuốn cút như là chó con đi theo gã nhiều tuổi quay về việt trì ngay trong đêm ngồi trên xe tăng từ nghĩa trang văn điển về nhà thuộc lơ đắng Nhìn những con phố với những hàng người xếp dài đi lấy nước Tuy vậy cửa hàng thực phẩm và cửa hàng lương thực giờ này vắng vẻ Đơn giản là vì họ cũng chẳng còn gì để bán Hoặc là hàng chưa về Cuộc sống khó khăn hơn thấy rõ Trong các quầy hàng ở Bách Hóa Tổng Hợp Nhiều kệ hàng trống trơn hoặc là hàng mẫu không bán Những quầy hàng nếu như mà có bán Thì đám con phe phẩy đã chiếm hết chỗ Đầm già mùa cũng khó Thược thở dài bởi tai ương Liên tiếp Trong thời gian máy bay bị ném bom Hà Nội Bố mẹ anh vậy mà vẫn bình an vô sự Khi đó ở chiến trường Nghe tin hậu phương Mà trong lòng của anh như có lửa đốt Ai ngờ hòa bình lập lại Mới thực sự là giờ phút chê ly Hai năm liên tiếp Phải đưa bố mẹ mình xuống Nghĩa Trang Thược thấy sự chống vắng đến cùng cực Nguyên do bi kịch này chính là từ chỗ thuốc phiện mà bố anh để lại mặc dù cả giấy tập thể đều biết mẹ anh lối hối quét sân lúc trời mưa to bị cảm rồi ngã khi đó nhà chẳng có ai cho nên bà ra đi trong sự lạnh lẽo cô đơn những người hàng xóm ngồi xem vô tuyến cùng bà đều bàng hoàng đau xót chưa bao giờ cái câu sinh hữu hạn từ bất kỳ nó lại đúng đến như vậy đương nhiên cái chết tự nhiên chẳng có gì bàn cãi Thược dành cả buổi sáng ra ngoài ủy ban làm thủ tục báo tử, mua cỗ quan tài, cùng sắp vài xô để lo lễ tang cho Chu Toàn. Buồn một nỗi đám tang có mình anh, cùng với hai người họ hàng xa chít khăn trắng. Dẫu vậy nhờ thuê phường bát âm ở bên đê yên phụ, cho nên nhà đám cũng chẳng đến mức quạnh hiu. Khi song thân lần lượt kẻ trước người sau khuất núi, thực hiểu đã đến lúc mình phải sống một cuộc đời khác. Việc sách cặp lồng cơm đến nhà máy, rồi được quản đốc chấm công, giao việc diễn ra đều đều và buồn tẻ. Những thứ đó cũng chẳng làm cho anh vui. Sự an phận thủ thường, miễn là cuối tháng lĩnh lương và tự hào với bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, đối với anh nó chẳng có ý nghĩa. Lúc đất nước còn chia cắt, Anh đã chọn khoác lên người bộ quân phục để chiến đấu. Bước sang tuổi 30, Thược không muốn bị gò bó về giờ giấc hay những bộ đồng phục nữa. Thế nhưng làm gì tiếp theo hẳn là anh còn phải suy tính. Đứng ở ngay đầu ngõ, cảm ơn bà con, hàng xóm đã theo xe ô tô đưa tiễn mẹ mình xuống tận Nghĩa Trang. Thược mời bà cô ruột cùng với hai người họ hàng ở lại dùng bữa. Thời bởi khó khăn cho nên mọi thứ đơn giản nhất có thể. Đôi lợn dù chưa đến kỳ xuất chuồng, chiều qua anh đã gọi người vào đắt rẻ gì cũng bán, bởi làm gì có ai nấu cám và chăm sóc. Buổi tối khi còn lại một mình trong căn nhà rộng, Thuộc thắp nén nhang, tự an ủi. Ít ra bây giờ bố mẹ anh đã được đoàn tụ ở nơi cao xanh. Bốc nắm trà mạn cho vỏ ấm rồi đặt vỏ bao diêm thống nhất lên mặt bàn. Thuộc nhìn vào đó và suy nghĩ mông lung. Với mọi người Mẹ anh bị cảm rồi mất Theo lẽ tự nhiên Nhưng anh biết ẩn sau đó là một tội ác kinh hoàng Sở dĩ Thược chấp nhận Cái chết theo lẽ thường là có lý do Nếu bên công an vào cuộc Biết đâu số thuốc phiện Cùng với khoản tiền lớn Sẽ bị phát xác Người chết thì mồ yên mà đẹp Điều quan trọng bây giờ là những kẻ thù ác phải đền tội Mở bao diêm trống rỗng Thuộc cầm hai đầu mẩu thuốc lá chăm chú nhìn Đây là bằng chứng cho thấy vào đêm mưa gió đã có kẻ đột nhập vào nhà anh Cách đây 2 tháng Biết mẹ mình có mở tủ lục tìm thuốc nhưng không thấy Có thể là bà đã bị hai tên trên việc chỉ gây áp lực Làm theo lời đe dọa Do lường trước được việc đó Tiền và thuốc phiện được cất ở nơi chẳng ai ngờ tới Nhưng vì cất kỹ quá Thuộc cay đắng Bởi vì nó khiến cho mẹ anh phải khuất nẻo đường trần Ngồi đối diện với bức di ảnh, thực biết sai lầm của mình là chủ quan, đinh ninh là ở giữa thủ đô, bọn sát thủ chẳng dám manh độc. Hóa ra anh nhầm, bọn này không phải loại trộm cắp vặt hay là dạng móc túi ở bến tàu bến xe. Ở những kẻ máu lạnh, chúng giết người rồi tạo hiện trượng giả một cách tinh vi. Có điều hai đầu màu thuốc lá cùng với tủ quần áo dù được xếp lại vẫn lộn xộn là đã tố cáo tội ác của chúng. Trong chiến tranh mọi sai lầm đều phải trả giá bằng sinh mệnh Lần này sự trả giá nó cũng khốc liệt Khi đã lục tung tủ quần áo không tìm thấy thứ mình muốn Chúng đã ra tay sát hại mẹ anh thay cho lời cảnh cáo Như vậy sự việc chưa chắc đã dừng lại Chẳng thể ngồi im chờ chết thuộc dự định sẽ thu xếp công việc xong Bắt xe lên việc chỉ một chuyến Không ở hang thì làm sao bắt được cọp Ngồi tự trách mình Chẳng thể khiến cho người chết đi sống lại. Điều thực muốn là bọn tự gây ra tội ác sẽ phải trả giá vì những gì chúng làm. Món nợ máu này anh quyết phải đòi bằng được. Nếu không cả phần đời còn lại, anh sẽ sống trong tâm trạng ân hận và dây dứt. Nghỉ phép năm đã hết, thuộc, suy tính đến cách duy nhất. Anh xin nghỉ không lương để đi chữa bệnh. Dẫu sao với tấm thẻ thương binh, ông quản đốc phân xưởng Không thể không duyệt Trong khi còn đang suy tính Tiếng gõ cửa khiến cho thuộc như bừng tỉnh Anh mở cửa đón ông Tiến và ông Ba Đen Những hàng xóm thân thiết đã nhiệt tình Giúp việc hậu sự cho bố anh năm ngoái Và mẹ anh hôm qua Như câu trà tam rượu tứ Ba người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau ngồi thường trà Họ không nói chuyện đồng ồn ào Họ đồng cảm với nỗi đau của gia chủ Ông ba Đen nhắc lại kỷ niệm thời làm chung với cơ quan của ông Thuốc tức là cụ thân sinh ra Thuộc. Dù hai bên tranh nhau hai tuổi nhưng thân nhau như anh em. Trong dãy tập thể này thì ông Tiến vốn không xuất thân làm bên công ty vật tư lông nghiệp. Do ngang tuổi ông ba Đen cho nên cũng thân với ông Thuộc. Ba người đàn ông ngang tuổi nhau. Khi xưa nay pha trả bàn luận chuyện thời sự. Giờ đây một ông đi văn điển Còn ông Ba Đen thì nhấp nhổm đợi cầm sổ hưu là sẽ chuyển vào trong sông bé, nơi chôn rau cắt rốn. Ông đã rời đi, tập kết ra Bắc từ năm 1954 chưa quay về. Nhằm xua tan bầu không khí trầm lắng, ông Tiến quan tâm hỏi. Nếu cậu cần gì thì đừng ngại nói ra nhá chúng tôi giúp được là giúp hết sức. Thuộc cảm ơn hai bậc tiền bối Sau đó cho biết Hiện giờ cuộc sống cũng chẳng có gì nhiều xáo trộn Dẫu sao mẹ anh không chịu cảnh ốm liệt giường, liệt chiếu Đi gặp tổ tiên nhanh cũng là do ý trời Do chẳng muốn cái chết của mẹ mình Bị nghi vấn án mạng Anh than thở bởi nền sân bếp Vốn nhiều rêu trơn trượt Nguyên nhân cú vấp ngã Là bởi vì trời mưa Anh vốn đã định sửa sang trước mùa mưa bão Khổ nỗ lực bất tòng tâm Bởi cái khó là bó cái khôn Ông Ba Đen tiền chẳng có Sắp tới về hưu Ông còn chưa biết kiếm việc gì để làm thêm Đối diện với cô vợ trẻ Còn đang hừng hực sức sống Nguyện vọng duy nhất là ông dắt thằng con trai 10 tuổi Vào sông bé Để nhận họ hàng Dù chẳng giúp gì cho nhà hàng xóm về tiền bạc Bù lại ông nhiệt tình Kê dọn bàn ghế và tiếp khách Lúc đám tang Khi xưa lúc thuộc từ chiến trường trở về Để có đủ tiền mua xe đạp đi làm Mẹ anh đã phải bán lại bộ bàn ghế Bằng gỗ cẩm lai cho nhà ông ba đen Sau này hễ mỗi một lần đi ngang qua nhà hàng xóm Bà thường nén tiếng thở dài Vì tiếc Dẫu sao đó là thành quả bao năm cống hiến cho tin nông nghiệp của chồng bà Giờ khi song thân đã khuất núi Tuy chưa nói ra nhưng thực ý thức rõ Trước sau gì anh cũng sẽ chuộc lại bộ bàn ghế Bởi vì tiền bây giờ anh có thiếu đâu Thời điểm tốt nhất Anh chọn là khi ông Ba Đen chuyển về quê. Cũng bởi con ngõ ở phía ngoài quá nhỏ, giường tủ hay bàn ghế đều phải tháo rời mới có thể chuyển vào. Sau đó sẽ đóng lại ở trong nhà. Không ngưa hoạt động chân tay bởi nghề thợ may vốn khác biệt. Bù lại ông Tiến lo tiếp khách và soạn bài điếu văn đầy cảm động cho người đã khuất. Trong điếu văn đọc, trước lúc di quan, ông Thuốc năm ngoái hay bà Cuội hôm qua, Ông Tiến ca ngợi họ là những con người mẫu mực của giới Cần Lao Là công dân tốt của thủ đô Tối nay khi mọi việc đã xong Ông bật vô tuyến cho bà con hàng xóm Còn mình và ông Ba Đen thì sang đây ngồi uống trà Thấy nói về sân bếp trơn trượt Ông ngỏ ý cho vay khoản tiền để lát lại Nhưng Thượng đã lắc đầu từ chối khéo Lúc đứng dậy ra về Ông Tiến và ông Ba Đen thắp thêm nén nhang cho người qua cố Họ đã thực hiện trọn vẹn và chu đáo đúng nghĩa câu nghĩa tử là nghĩa tận. Lợn đã bán ngay hôm nhà có tang thược cố nuôi con gà để làm mâm cơm cúng khi 49 ngày mẹ. Trong thời gian đó, anh lo đủ giấy tờ cần thiết của bệnh viện, xin nhà máy cho đi nghỉ an dưỡng. Quỹ công đoàn chẳng có nhiều, anh từ chối nhận hộp sữa ông thọ. Lý do là muốn nhường cho một nữ công nhân cùng phân xưởng đang nuôi con nhỏ. Tiền bán đôi lợn sau khi thanh toán những khoản cho đám tang vẫn để ra được vài đồng Thược sống đạm bạc như vốn có Dù khoản tiền bố anh giấu trong ống tre khá nhiều Dù biết những kẻ sát nhân đã cao chạy xa bay Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của mình Bừng mâm cũ cúng đặt trước bàn thờ Thắp ba nén nhang và cầu xin bố mẹ sống hôn thác thiêng Phù hộ độ trì cho mình bắt kẻ thù phải trả giá. Buổi tối ngồi ăn cỗ một mình do chẳng mời ai. Thực ăn bát miến nấu cùng với lòng gà. Riêng đĩa sôi sẽ dành để ngày mai ăn dọc đường. Chẳng thích món gà luộc. Anh chặt con gà vừa hạ cỗ thành những miếng to. Sau khi thêm vài lát gừng, anh đem rang mặt. Chuyến đi này có thể kéo dài bao ngày chưa rõ. sôi và cơm nắm mang theo. Ăn cùng với thịt gà rang khô Nó sẽ ngon hơn nhiều Nghĩ đến cảnh vợ chồng cô giáo ngà Quanh năm Ăn rau mống được chấm tương Hôm nào sang thì có thêm bìa đậu rán Còn thịt cá thì vắng bóng Thực gấp một bát thịt mang sang Biết họ là giáo viên lòng tự trọng cao Anh khẩn khoản mời họ ăn giúp Khi anh nói dối là anh kiêng thịt gà Trời chưa sáng tỏ mặt người. Thuộc lặng lẽ đeo ba lô rời khỏi nhà khi đã dắt xe đạp sang gửi nhà ông Ba Đen từ tối hôm trước. Dù sao thì đó là tài sản đáng giá. Không ra bến chen chúc mua vé rồi lèn nhau trên những xe khách Ba Đình cụ nát. Anh chọn vẫy xe tải để đi nhờ. Anh có bồi dưỡng cho bác tài một khoản tiền tính ra thì cũng tương đương với tiền vé. Trên những con đường quốc lộ, cánh xe khách lẫn xe tải thường tấp vào lề đường để bắt khách do cùng một công chạy. Với những khách như Thuộc, họ gọi là Nghĩa Quân. Đoạn đường 80 cây số từ Hà Nội về Việt Trì không quá xa. Tuy nhiên do đường xấu lại cộng thêm xe bị xịt lốp, phải đỗ ở ven đường sửa chữa cho nên đến gần trưa mới có mặt tại cầu Việt Trì. Không vội ghé qua tư đồng nghiệp, Thuộc chọn ngay hàng nước. Ở gần chỗ con ngõ nhỏ và dốc để ngồi Gọi một bát trà xanh Mở ba lô lấy sôi ra ngồi ăn chậm rãi Mặc quần áo bộ đội đã cũ và đeo ba lô Nhìn thoáng qua Trông anh như là người lính về phép Dù đã hơi cứng tuổi Ngay dưới đáy ba lô Ngoài hai bộ quần áo cùng với nắm sôi đã nguội và bọc thịt gà giang Thược còn mang theo con dao găm Do anh lấy được ở nơi chiến trường Không rõ đây là dao găm Của đám lính thủy đánh bộ Hay lính biệt kích Nhưng con dao có vỏ bằng da Khiến cho thuộc thích ngay từ lần đầu cầm nó trên tay Kể từ lúc phục viên đến giờ Anh mang vũ khí rời Hà Nội lần đầu tiên Nhưng lại là để giải quyết ân oán Chứ kể việc này đương nhiên tính ra là phạm pháp Chứ không giống như ngày xưa